Như thế thì còn ân nghĩa nào bằng chứ Phải rồi đấy Lý Tẩm Hoan được kết bạn với một người như Long Thư Thì quả là hắn còn nhiều hân hạnh quá Ngồi bất động trên ghế bành Long Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị Mà lòng đau như cắt Lý Tẩm Hoan nằm phục dưới đất Từng cơn ho kéo đến như sắp đất hơn Long Tiêu Vân rơi nước mắt Hiền đại à Tất cả Tất cả đều do anh Hải em mất rồi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 Ta có cách làm cho ngươi giỡn sống giỡn chết Ngươi biết chứ Lý Tầm Hoan cười lớn <cười> Nếu ta sợ loại tiểu nhân vô sỉn như các người thì ta đã van xin rồi Cứ làm cho hết sức đi Triệu chí Nghĩa gầm mặt Được Hắn cởi phăn chiếc áo Lòng tiểu vần hất hại Lý Hiền đại à Em hãy tha thứ cho anh Anh quả là kẻ vô dụng Lý Tầm Hoan mỉm cười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 Kỳ dư mọi người thì bị người đẹp thu hút Không ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa Chỉ có công tôn Ma Vân Thì không chịu nổi câu hỏi của đối phương Hắn nắm cả hai tay ráng thẳng vào ngực Tiểu Phi Tưởng chừng như hòn đá cũng phải vỡ ra Vì cu đấm thôi sờn ấy Nhưng thật là lạ Tiểu Phi vẫn đứng trơ trơ Công tôn Ma Vân lại rội ngực ra sau Quặc mình vì đau điếng Không thèm lít nhìn đến một ai một cái Tiểu Phi đi thẳng lại trước mặt Lý Tẩm Hoàng Hắn là bạn của các hạ ạ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 Thì lại hóa ra một con cọc giấy Điền thất cười hà hả Ha ha ha Trả miếng thật là nhanh đấy Đúng là hậu sinh khảo ý Anh hùng lộ mặt thiếu niên Hắn lại vòng tay nói tiếp Tại hạ là điền thất Chẳng hay các hạ danh tánh là chi Và chẳng hay Có thuận ý cho điền mỗ được nhận tình bằng hiểu Tiểu phi lạnh lùng nói Ta không có tên Cũng không thích hạ bằng hữu như thế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 Thì chỉ chú ý vào chóc vai của đối phương thôiệ thất họ điều bí mật này sao cô nương lại biết rõ như thế Lâm tiềnì nói khi hắn không ám khí rồi tôi mới biết 恰似了哦夢中夢中赤正的麗睡境取了你的笑容紅紅心中藍藍的天使歌聲